cự kình này tự hồ can bản không nghĩ tới mình vốn là vừa mới chạy ra giả vờ hù dọa một đợt tám người xâm phạm lại không cẩn thận đem mạng mình dựng ở chỗ này cùng bạo giống giận dữ trong cùng loạn bộc phát ra sóng âm cơ hồ bao trùng toàn bộ hư không chiến trường mạnh như từ dương cũng không khỏi theo bản năng chấn động trong chớp am co ho bao trum nhưng mà chân chính có uy hiếp lại là một khác sao trong con người cự kình này phóng ra một đạo băng chi đồng quang vô cùng lạnh lẽo băng xương chấn hồn trong phút chốc suy nghĩ của tử dương chậm lại trong chớp mắt tựa hồ thế giới linh hồn lóng lánh của mình hoàn toàn bị đóng băng mỗi một góc của linh hồn thế giới vốn tràn ngập các loại màu sắc, đều ở thời gian cực ngắn nhanh chóng bị một tầng băng xương bao trùm A Dương Vô song cũng không rõ ràng lắm một kích này rốt của có thật sự đả thương tử dương hay không nhưng trong lòng nặng lại dâng lên phẫn độ vô tận trong phút chốc, trong con người vô song lóe ra một đạo kim sắc quang măng ngay sau đó Đỉnh đầu vô song nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo kim quang thiên sứ rực rỡ, đột nhiên hàng lâm trên đỉnh đầu xương đồng cổ kình khổng lồ này. Cái gì? Ngươi? Ngươi là... Phóc phóc. Không đợi thanh âm run rảy của cá voi chấm dứt, thiên sứ kim quang này bổ xuống, xinh xinh là nghiền nát thân thể cự kình, chỉ một cái đối mặt đã đem tên này chia làm hai, mà nội đan cự kình hình tròn đặc biệt tinh xào lé ra hào quang màu bạc, liên lạng yên không một tiếng động hiện lên trước mặt từ dương. Thiên sứ đổ đằng màu vàng rất nhanh tản đi, vô song trở lại trước mặt từ dương, lúc này mới nhìn thấy mắt hàm nhoáng lên một cái, nguyên bản toàn bộ băng hàn lực phong bế thế giới linh hồn nhanh chóng hỏa tan, trạng thái lại rất nhanh khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Người thế nào? Quay đầu lại, nhìn vẻ mặt lo lắng chăm chú nhìn vô song của mình, từ dương trong lòng ấm áp lắc đầu. Yên tâm, ta không có việc gì, kỳ thật tại thời khắc nó liều chết phản công, ta liền nhìn thấu thủ đoạn của nó. Chỉ là cảm thụ một chút lực lượng của nó có thể mang đến cho ta mức độ trùng kích mà thôi. Vô song bất đắc dĩ lườm từ dương một cái. Thật sự bị ngươi dọa chết. Ôi, không thể tưởng được. Công chúa Điện Hạ cho dù thái sơn sụp đổ ở phía trước mặt không đổi xác cũng có nước sợ hãi. Ta nhớ rõ, thanh thế sắc bén của diễm trì quốc vương từ ngày đó sắc bén cỡ nào cũng không thể làm cho ngươi bối rối mảy may. Sao vừa rồi. Lời còn chưa dứt, một cỗ khí tức lạnh như băng túc sát đập vào mặt lập tức liền cắt đứt đối thoại của từ dương cùng vô song. Trong nháy mắt tiếp theo, sâu dưới đáy biển một cỗ cùng bạo ba bạo giống như núi lửa phun trào nhanh chóng xuất hiện, một cái đối mặt, cơ hồ liền phát ra sóng nước kinh thiên cao trăm trượng. Trời ơi, sức mạnh này! Đám người lông khôn đang ở trong xe tải bay trên bầu trời, ngược lại càng có thể quan sát rõ ràng cường độ lực lượng trong nháy mắt này, cũng không phải xương đồng cự kình vừa rồi có khả năng so sánh. Nguy cơ bất thình lượt xảy ra làm cho tử dương theo bản năng ôm lấy vô song bay lên trời khi nguy cơ đi qua hai người nhìn nhau giờ khác này tựa hồ trong không khí lại có thêm một ít hương vị đặc thù vội vàng buông hai tay mình ra tử dương vốn định vì hành vi bảo hộ của mình mà nói cái gì đó đã thấy vô song chẳng những không vì thân phận công chúa mà không có chút trách tội nào ngược lại phúc suy nở nụ cười người có thể biết từ nhỏ đến lớn cũng không có ai dám làm ra động tác như vậy cho dù là vương thượng cũng không có tư cách này Chỉ có ngươi một người mà thôi Từ dương đối với chuyện này thật phần giật mình Nhưng hắn cũng không có quá mức hỏi cái gì Thần chi quốc trưởng công chúa Ở rất nhiều người ngoài xem ra Chính là một tồn tại vô cùng tôn quý Nhưng giờ khác này Ở trước mặt từ dương Nàng cũng vẹn vẹn vẹn vẹn chỉ là một cô nương tình đậu sơ khai mà thôi Cổ khí tức vừa rồi Chẳng lẽ chính là lời ngươi nói Bá chủ đỉnh cấp trong vô tận hay sao Vô song cũng lắc đầu Ta cũng không rõ ràng lắm Chỉ là thần tướng Pháp Bỉ từng nói, hắn từng nhìn thấy người thống trị chân chính vô tận hải kia, là một cổ sinh vật giống như rồng nhưng không phải long tộc, thuộc tính hẳn cũng không phải băng thuộc tính nhất bạch này. Bất quả cỗ bà động vừa rồi, cho dù không phải bá chủ kia cũng tuyệt đối là hàng ngũ ma thú cao cấp nhất, ngay cả môi trường băng tuyết của họ đảo này tồn tại vì nó, từ dương đồng ý gật gật đầu. Lời này không sai, chúng ta nên cẩn thận, sau khi thành công có được nội đạn. Hai người trở về bên trong xe tiếp tục tiến về phía trước, đến gần hòn đảo kia không xa, Từ Dương trước tiên nhận ra một cỗ khí tức vô cùng lạnh như băng túc sát tập trung vào xe tài. Người tới là ai? Liên tiếp mấy chục đạo quang ảnh từ trên mặt đất cô đảo trong biển bay lên trời, hướng về phương hướng đám người Từ Dương mang theo hành trình nganh đón, đám người Từ Dương rất nhanh đi ra khỏi khoang bên trong, đứng trên bong tàu cùng mấy chục chiến sĩ áo giáp màu bạc bao quanh trao đổi. Chúng ta là sứ giả đến từ thần tri quốc vương cung, lần này đến băng tuyết thần triều, vì gặp vương của các người. À, người lui tới nơi này cũng không thấy nhiều, người có tư cách gặp vương chúng ta, lại càng hiếm, ta chỉ hỏi một câu, các người dựa vào cái gì vậy? Cầm đầu thanh âm võ giả băng giáp này cũng lãnh khốc giống như trang phục của hắn, mặc dù không tính là khách sáo nhưng đối phương cũng không có bất kỳ hành động tạo thứ gì, đám người từ dương cũng không định làm khó dạy hắn. Móc ra nội đan băng thuộc tính khí tức thập phần cường hoành, chúng hộ vệ trước mặt tựa hồ so với tưởng tượng càng kích động hơn vài phần. Thứ này, các người từ đâu tới? Từ dương cười khẽ. Xin thứ cho chúng ta không tiện báo ra, tất nhiên là thiên nan vạn hiểm đến, nghĩ băng tuyết thần triều các người sùng bái băng tuyết chi lực nhất, đối với vật này hẳn là sẽ có hứng thú. Mời các người chờ một chút, ta sẽ trở về bầm báo. Quả nhiên, xuất phát điểm của đoàn từ dương cũng không sai băng thuộc tính nội đan đối phương hẳn là cảm thấy hứng thú ước chừng qua nửa canh giờ băng giáp chiến sĩ cầm đầu mới một lần nữa trở về thái độ rõ ràng so với lúc trước phải cung kính hơn rất nhiều vương tộc ta có lệnh lệnh cho ta dẫn mấy vị bằng hữu đi trước tiến vào tộc lạc ngoài vực thần triều đợi đêm nay trăng sáng vương tử sẽ tự mình giá lâm nghênh đón các vị từ dương mỉm cười gật đầu làm phiền xin dẫn đường Bằng giáp đầu lĩnh làm ra động tác mời, mấy chục hộ vệ đi theo phía sau mọi người, thủ lĩnh thì đi theo bên người từ dương dẫn đường cho mọi người. Hòn đảo này từ bên ngoài nhìn qua chính là một mảnh tuyết trắng, nhưng sau khi bước vào cái giới thủ hộ bên ngoài, thế giới hoàn toàn mới đề trời phiêu tuyết hiện ra, thật sự làm cho mọi người trước mắt sáng người. Tựa hồ nơi này hết thảy thiên địa sơn hà, hết thảy kiến trúc tốt đẹp, đều là do băng tuyết lực mang đến. Quả thực là thế giới mộng ảo giống nhau, quá đẹp phải không? Năm đó Kim Hoa có vẻ đặc biệt hưng phấn, hai tay nâng bông tuyết phiêu lĩnh trên bầu trời, tình cảm đặc hữu của thiếu nữ có thể nở rộ, đúng là nhìn những chiến sĩ này đều có chút gì ngốc. Dù sao trong đoàn đội Từ Dương, giá trị nhan sắc của mỗi nữ tử đều là đỉnh cấp, cũng may có lòng khôn kia tồn tại, nếu không nhiều nha đầu như vậy vây quanh một nam nhân như Từ Dương, phòng Trừng sẽ làm cho những hộ vệ khác hoàn toàn sụp đổ. Không hồ là băng tuyết vương quốc, quả nhiên so với trong tưởng tượng còn tinh xảo hơn. Thống lĩnh nghe nói như vậy cũng lộ ra nụ cười. Nơi này nhìn quá đích thật rất đẹp, nhưng hôm nay trưởng cục cũng không an ổn. Nội bộ vương thất phân tranh cũng mười phần kịch liệt, bằng không vương sẽ trực tiếp đem mấy vị tiếp vào vương cung. Ồ, lại nhung hom nay trieu cuc cung có chuyện như vậy, đúng rồi, ta muốn hỏi thăm một người với ngươi, ngươi nhìn cô gái này, ngươi có nhận ra hay không? Từ dương nói xong, đem một đạo hồn niệm độc thuộc về bạch liên tuyết đánh vào trong thức khải của thống lĩnh này. Cái này. Nhìn có chút quen mắt, thân phận cụ thể ta ngược lại không rõ lắm, bất quá có một điểm ta có thể khẳng định, nàng không phải là người của Hoàng gia, đáy lòng từ dương hiện lên một tê thất vọng, dù sao nếu là người của Hoàng gia, vậy tìm kiếm sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Nếu bạch liên tuyết không thuộc về vương tộc, đám người từ dương phải tốn chút công phu, trước tiên dung nhập vào nơi này rồi mới tính toán. Tuyết phiêu nhân gian, mang đến cho thế giới này trang phục bạc bao bọc, yên tĩnh cùng bình yên, tựa hồ khói lửa chọc thế. Ở trong thế giới băng tuyết bao trùm này rất khó lưu lại dấu vết gì. Mọi người dọc theo một đội băng giáp hộ vệ tiếp dẫn về phía trước, mỗi khi bước ra một bước, dấu chân đều sẽ trong khoảnh khắc tiêu tan vô hình, đột nhiên quay đầu lại nhìn lại, rút cuộc nhìn không thấy dấu chân lúc tới. Không biết đi bao xa, cuối tầm nhìn rút cục xuất hiện một tòa thành màu đen cũng không phải rất lớn, cùng màu trắng bạc đầy đất này tạo thành đối lập rõ ràng. Tá kháo, vẹn vẹn chỉ là một quân xoay ngoài thành đã tu giống như một tòa thành vậy nơi này có muốn khoa trương như vậy không băng tuyết thần triều các ngươi xem ra tựa hồ rất có tiền một đợt trêu trọc của tiểu đoàn nhũ khí tựa hồ ở trong thế giới ảo tưởng nhà đầu này chính là một người ham ăn kiêm thêm tật mê tài tiền tài đối với chúng ta mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì mỗi người sống trên băng tuyết thần triều đào trời sinh đều có thể khống chế lực lượng băng tuyết đây này là địa phương ngăn cách với toàn bộ đại lục chúng ta không cần bất kỳ ngoại lực nào can thiệp giống nhau có thể thu hoạch hết thảy chúng ta muốn có được Ngoài vật duy nhất có giá trị đối với chúng ta, có lẽ chính là nội đan các người cống hiến. Mọi người nghe vậy, đều cảm thấy Từ Dương đại lão phán đoán quả thực là tồn tại giống như thần, hơi có chút khác thường, chỉ sợ mọi người lần này đều phải khổ cực một chuyến. Đương nhiên, có Từ Dương ở đây, cho dù không có phần lễ gặp mặt này, mọi người cũng đều tin tưởng hắn sẽ có biện pháp khác thành công đổ bộ, bởi vì chuyện hắn muốn làm, chưa bao giờ có một chuyện nào lấy thất bại làm kết cục. Khi hộ vệ dẫn đoàn người Từ Dương tiến vào trước cửa quân doanh thành Trung quanh không ít binh lính còn đang nghỉ ngơi, đều hướng bên này ném tới một chút ánh mắt khác thường, nhìn ra được bọn họ đối với người ngoài đều sẽ theo bản năng bài xích. Mấy vị này là khách quý của vương cung, ai cũng không được chậm trễ. Các người tự mình đi ra ngoài tuần tra đi, đem doanh trại lưu lại cho mấy vị tạm thời nghỉ ngơi, lát nữa vương tử sẽ tự mình ra mặt nhanh đón. Vâng, nghe thống lĩnh nói một phen, những binh lính áo trắng này tất cung tất kính không lưng cúi đầu sau đó rất tự giác lục tục rời khỏi toà thành. Không biết vì sao, ta luôn cảm thấy, binh lính nơi này thiếu đi một tiên nhân tình, càng giống như một đám máy móc vì nhiệm vụ mà sinh tồn, chẳng lẽ thật sự là bởi vì chúng ta quá mức thế tục, mà bọn họ quá mức lạnh như băng sao. Linh dao rất ít khi chủ động phát biểu ý kiến, nhưng dù sao nàng cũng xuất thân từ quân đội lính đánh thuê, bởi vậy rất quen thuộc với trạng thái sinh hoạt trong quân doanh, các chiến sĩ cùng nhau ăn thịt uống rượu mỗi ngày cùng nhau làm nhiệm vụ cùng nhau nghỉ ngơi. Cả ngày có để tài tán gỗ không hết, đó hẳn là một nơi. Ngừng tụ tình cảm, mà không nên giống như tòa thành này, bên ngoài tinh xảo lại chỉ có nội tâm lạnh như băng trống rỗng. Ở lại đây mấy tiếng đồng hồ, mọi người tự hồ cũng bị loại này áp lực ảnh hưởng đến môi trường. Ta nói, nếu không chúng ta vẫn nên ra ngoài đi dạo một chút. Ở lại đây quá áp lực, cảm giác lạnh như băng, giống như ở trong rong o lai đay may tieng đong ho moi nguoi bị ho cung bi hầm băng. Ngũ kim hoa lão đại theo bản năng ôm hai tay, tiến về phía từ dương. Lăng thanh xu ngược lại tính tình thẳng thắn, nghe được mấy nha đầu này ngái lạnh, trực tiếp giấy lên hỏa dưỡng lược trên người sưởi ấm cho mọi người. Hừ, hỏa thần đại nhân à, người ta không phải là thân thể lạnh lẽo, người thật đúng là đủ ngay thẳng. Dù sao trong thế giới ảo tưởng, nha đầu này đều sinh tồn trong bộ lạc thảo nguyên, làm sao có thể so sánh với những hài tử lớn lên trong vòng xoáy quyền mưu tính kế mỗi ngày của thần trí quốc vương, ngay thẳng một chút cũng là chuyện bình thường. Quên đi, chờ một chút đi. Nơi này có chút cổ quái, các người chẳng lẽ không chú ý tới, ở chỗ này hết thảy đều rất khó lưu lại dấu vết sao. Giống như băng tuyết có thể bao trùm hết thảy, không có gì có thể lưu lại dấu vết, ta sợ rằng chúng ta đi bộ xung quanh rất dễ dàng để bị lạc ở nơi này. Lời nói của từ Dương nhanh chóng khiến cho một bên vô song đồng ý. Không sai, ít nhất trước khi nhìn thấy người của hoàng gia, chúng ta không nên lộn xộn rất tốt, hiện tại hết thảy thế cục đều chưa rõ ràng, đến nơi này chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Mọi người nhao nhao gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, dựa vào nhau rất nhanh buồn ngủ, mỗi người bắt đầu ngủ gật ở giữa đại xanh. Các vị, đội ngũ của anh Vương Tử Điện Hạ đã đến rồi. Hồ Vệ Thống lĩnh lại một lần nữa tiến vào thanh đề điểm một tiếng, đám người từ dương nhao nhao tinh thần, thậm chí là có chút cẩn cấp đi ra ngoài. Vừa mới đi ra khỏi thanh, mọi người liền nhìn thấy trong hư không có một con chim bay màu trắng vô cùng khổng lồ, mang theo một thanh niên tuấn lãng mặc hoa phục màu bạc từ từ bay tới sau đừng còn đi theo mấy chục lính đội thân vệ nhung trăng nghiêm chỉnh chỉ là từ khi tức trên người bọn họ quan sát sức chiến đấu của những binh sĩ thân vệ đội này so với hồ vệ thống lĩnh trước mặt còn cường đại hơn nhiều vương tử anh chính là con trai thứ ba của quốc vương băng tuyết thần triều này những tin tức khác trước mắt còn chưa rõ ràng chỉ là nghe vô song nói tam vương tử này trời sinh mang theo khí chất u buồn ở trong băng tuyết thần triều hưởng thụ độ theo đuổi rất cao không ít nữ nhân trong mộng thần triều chính là hắn sau khi phi điều rơi xuống đất Anh vương tử đạp tuyết nghênh đón, trên khuôn mặt u buồn rốt cục lộ ra một tia lễ phép mỉm cười, đi tới trước mặt đám người từ xương Băng tuyết thần triều hoan nghênh mấy vị bằng hỗ đến. Vương tử điện hạ khách khí rồi, chúng ta đều là người ngoài, vốn không nên đến quấy dày. Chỉ là trước mắt vì tìm một vị cô hữu, thật là bất đắc dĩ, xin xin thứ lỗi, vương tử không nói nhầm nhiều lắm, chỉ nhẹ nhàng cười nói. Đây này không phải là nơi nói chuyện chư vị xin tùy ta vào thành nói chuyện. Trồng nháy mắt bay lên trời, chim bay lấp lánh đôi cánh đầy đặn bao bọc tất cả mọi người trong đó, mang theo màn sáng thủ hộ hoàn toàn ngăn cách gió tuyết lạnh thấu xương chung quanh, càng làm cho người ta thán phục chính là nhiệt độ cơ thể của con chim tự mang theo có thể làm cho mọi người rơi trên lưng nó cảm thấy rất thoải mái, rất nhanh cái loại cảm giác lạnh như băng cùng lạnh lẽo trước mắt này dần dần biến mất, thay vào đó là một phái phồn hoa tinh xảo. Băng tuyết thành lác đác khổng lồ như thế nào? Ngàn nhà vạn hộ đèn đuốc sáng trưng, tuy rằng vẫn bị băng tuyết bao trùm, nhưng nơi này lại xa không có loại cảm giác cổ tịch trong doanh địa ngoài thành. Ồ, thì ra đây mới là bộ dáng chân chính của băng tuyết thần triều, khác biệt rất nhiều so với rơi trại bên ngoài. Vẫn là bên trong náo nhiệt, anh Vương Tử cười khẽ. Xin lỗi các vị, vốn ta nên lập tức ra khỏi thành nghênh đón, chỉ là gần đây trong cung tạc sự thật nặng nề, liên trì hoãn một chút thời gian. À đúng rồi viên nội đàn các người đưa cho phụ vương, vương thượng rất thích, mọi người yên tâm đi, từ dương cười khẽ lắc đầu. Anh vương tử điện hạ không cần khách khí, chúng ta có đi thẳng đến cung điện không, vẫn là. Trước tiên đi phủ đệ của ta, ta phụ mệnh phụ vương chiêu đãi các vị một phen, ba ngày sau là ngày trọng đại của thần triều chúng ta, đến lúc đó ta sẽ tự mình dẫn các người vào cung gặp phụ vương ta. Ngày trọng đại. Đúng vậy ba ngày sau chính là trầm ngư tế ba năm một lần của băng tuyết thần triều chúng ta đến lúc đó các ngươi sẽ hiểu anh vương tử cũng không nói thêm gì mọi người cũng không hỏi nhưng từ dương mơ hồ cảm thấy trong này hẳn là không đơn giản như trong tưởng tượng khẳng định xen lẫn một ít chuyện đặc thù rơi xuống đất là một tòa cung điện màu xanh bằng vô cùng tinh xảo trong viện trồng đầy đủ các loại cây anh đào vừa mới vào cửa tất cả mọi người đều ngửi thấy mùi hoa thấm và ruột gan nói ô nơi này thực sự đẹp Không hổ là nơi vương tử sống. Tiểu muội bên trong hoa kim loại kia lại bắt đầu mê hoa si. Nhà lầu này nổi danh yêu thích các loại hoa mộc. Nhìn thấy nhiều cây anh đào như vậy nhất thời tâm tư thiếu nữ bạo liệt. Mọi người cũng cười lắc đầu cũng không găn cản nàng cái gì. Nơi này là phủ đệ riêng của ta. Mọi người không cần câu nệ. Muốn làm cái gì cũng được. Có bất kỳ yêu cầu gì cứ được nói. Không cần khách khí. Anh vương tử tựa hồ vừa vào trong phủ đệ của mình. Giống như là biến thành một người khác. Phần u buồn cùng lạnh như băng kia quét sạch không còn, tựa hồ rất hoan nghênh đám người từ dương đến. Lúc ở bên ngoài, không biết có bao nhiêu người âm thầm nhìn chăm chăm ta, không thể bại lộ chút sơ hở nào cho bất luận kẻ nào, nhưng ở phủ đệ của mình, không ai có thể làm gì ta, tự nhiên có thể tùy ý một chút. Trong ba ngày này, các người chính là khách nhân của ta, nếu như muốn ra ngoài dạo một vòng trong thành, chỉ cần nói với quản gia một tiếng, hắn sẽ ăn bài nhân thủ bảo vệ an toàn của các người, từ dương hài lòng gật đầu. Đã ta lần này đến đây là vì tìm kiếm một cố nhân, ta cũng tính toán trước khi trầm ngư tế nhập cung bắt đầu, hy vọng có thể có thu hoạch. anh Vương Tử Điện Hạ. Không cả Điện Hạ, chúng ta lần này đến đây là vì tìm kiếm một cố nhân, ta cũng tính toán trước khi Trầm Ngư Tế nhập cung bắt đầu, hy vọng có thể có thu hoạch, anh Vương Tử lộ ra một nụ cười yếu ớt. Ta đã an bài người đi làm, người các hạ muốn tìm, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, trong vòng 3 ngày tất sẽ có tin tức. Thật tốt quá, từ dương mừng rỡ, ôm quyền với anh Vương Tử. Ngày sau điện hạ nếu có cái gì ta có thể giúp được, cứ việc mở miệng, anh mìm cười gật đầu. Trong cung còn có chút việc phải bận, ta đi trước, khối ngọc thù bài này để các người cầm, nếu như trong thành gặp phải bất kỳ phiền toái nào không giải quyết được lấy ra tấm phù hiệu này, hẳn là sẽ có trợ giúp cho các người. Nói xong, anh vương tử lấy thủ lĩnh thiếp thân của mình đưa tới trong tay tử dương, lúc này mới mang theo bạch y thân vệ của mình bay lên trời, hướng phương hướng vương cung rời đi chúng ta cũng đi ra ngoài dạo một vòng đi từ dương thấy mọi người nhịn không được cũng đối với băng tuyết thần thành này tràn ngập tò mò liền hạ lệnh giải tán tại chỗ long khôn không nói hai lời trực tiếp hỏi quản gia hỏi tham vưởng cam múa nổi tiếng nhất trong thành khoái hoạt từ đoàn đoàn cùng thao thiết thì đi theo linh dao một tổ đè đường lăng thanh du không có việc gì làm liền đi theo các tỉ muội hoa kim loại đi dạo phố trang sức coi như bỏ thời gian về phần nha đầu tiểu hoa này dọc theo đường đi nàng không có việc gì làm Tử Dương liền truyền thụ cho nàng một ít pháp muôn tu luyện, để nhà đầu này tiến vào một đường tu luyện. Nguyên bản Tử Dương muốn dẫn nàng cùng nhau đi dạo, anh ngờ nhà đầu này có chút siêng năng, có lẽ trong lòng luôn muốn vì Tử Dương làm cái gì, vừa rảnh rỗi liền ngồi xếp bằng tu luyện, Tử Dương cũng chỉ có thể theo nàng đi, ra khỏi cửa phủ, cũng chỉ có vô song công chúa vẫn đi theo Tử Dương như thường lệ. Có gì để nói không, hai người đi trên đường, nhìn dân chúng băng tuyết thành xung quanh qua lại, tựa hồ bầu không khí trong thành băng không khác gì trong đại lục, khói lửa quen thuộc lại trở về. Từ biểu hiện trên người anh vương tử, có thể phán đoán được vương gia này đấu tranh kịch liệt cỡ nào. Duy chỉ có một chuyện ta không hiểu, vương thất nhiều người như vậy, vì sao lại phái tam hoàng tử ra tiếp đãi, còn có cái gọi là trầm ngư tế cũng đồng dạng cổ quái. Lời vô song nói, cũng chính là nghi hoặc trong lòng từ dương, hắn kỳ thật cũng không muốn tham dự tranh đoạt quyền mưu giữa vương thất, nhưng vì tìm kiếm bạch liên tuyết nhân tình tam hoàng tử này mình vô luận như thế nào cũng phải đáp ra ngoài. bất quá hắn ngược lại cũng không có quá nhiều băn khoăn, đã đến thì an chi không cần lo gặp phải phiền toái gì cũng đều sẽ có phương pháp giải quyết. bất chi bất giác hai người đã đi tới một tòa cầu đá ở ngõ thành nam, nơi đó chất đầy người đều không ngừng nhìn về phía dưới cầu, tựa hồ đặc biệt náo nhiệt. từ dương cùng vô song liếc nhau một cái, hướng bên kia tiến lên, tập trung nhìn lại giữa dòng sâu này lại phản chiếu một phương trăng tròn. kỳ quái chính là. Thiên vực trên băng tuyết thần thành quanh năm đều chỉ có sắc trời ứng đỏ, căn bản nhìn không thấy cảnh tượng nhật nguyệt luân phiên, theo dân chúng bên cạnh nói, dòng sông này, chính là nơi duy nhất có thể nhìn thấy ánh trăng, người có duyên đi tới nơi này, có thể ở trong trang thọn nhìn thấy người mình yêu. Từ dương chỉ cho rằng đây là một trò đùa, cũng không có ý muốn thăm dò một phen vô song công chúa ở một bên ngược lại cảm thấy thú vị. Người không muốn thử sao, nếu đã đi tới nơi này, chính là duyên phận, coi như là một trò chơi thì sao? Từ dương ngược lại bị vô song nói sửng sốt, đành phải đi đến bên cạnh cây cầu này hướng trung tâm người ảnh kia thò đầu ra, phóng thích ra một tiếng tinh thần lực. Sau một khắc, cả dòng sông đều nổi lên gợn sóng, ánh trăng phản chiếu nhanh chóng bắt đầu mông lung, càng trở nên mơ hồ. Mà ở trong tầm nhìn của từ dương, từng đạo lại một đạo khuôn mặt mơ hồ luôn phiên hiện lên, hắn nhìn không rõ mỗi một khuôn mặt, nhưng lại cảm thấy những khuôn mặt này mình đặc biệt quen thuộc, thẳng đến khi gợn sóng kia dần dần biến mất. Cuối cùng một đường nét xuất hiện ở trong tầm mắt lại thật phần rõ ràng, chính là gương. Mặt vô song bên cạnh mình. Cái này, Tử Dương theo bản năng làm cho mình thanh tỉnh vài phần, đồng thời cắt đứt suy nghĩ cùng ý niệm này trong đầu, bởi vì hắn biết, mình không thuộc về thế giới tượng tượng này, chung quy có một ngày là muốn rời đi. Mà vô song, trong mắt Tử Dương, cũng là người duy nhất mình không cách nào mang đi, không muốn cùng đó sinh đa dàng buộc quá mức sâu nặng, giống như là kinh mộng một hồi sau khi khôi phục thanh tỉnh từ dương thở phào nhẹ nhõm không nói nhiều lưng chắp hai tay đi thẳng về phía cầu bên kia tạ ở dưới chở ngươi vô song tựa tiếu phi tiếu nhìn bóng lưng kia dần dần rời đi cuối cùng đem đôi mắt đẹp rơi ở trung tâm nguyệt ảnh dưới cầu không có gợn sóng trong tưởng tượng xuất hiện chỉ có bóng lưng từ dương vừa mới phản chiếu trong đồng tử của mình lại một lần nữa hiện lên ở giữa ánh trăng kia đảo mắt là ba ngày thời gian lưu đi làm cho đám người từ dương kinh ngạc chính là trong ba ngày này Anh Vương Tử Đúng là một lần cũng không có trở về, mặc cho đoàn đội Từ Dương tùy tiện ở phủ hắn. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ ba, ngoài cửa Vương Tử Điện có thêm một đội hộ vệ cung đình ăn mặc hoa lệ, rõ ràng chính là tới ngay đón đám người Từ Dương vào cung, tên hộ vệ cầm đầu kia tự mình đi tới trước mặt Từ Dương, cung kính đem văn thư trong tay giao cho hắn. Anh Vương Tử cố ý phái mặt tướng đến, cùng nghênh mấy vị khách quý vào cung, tham gia lễ hội 3 năm một lần của băng tuyết thần triều, trầm ngư tế. Làm phiền rồi, chúng ta đi thôi, tự Dương trong lòng nổi lên sóng gió Bởi vì trước đó, anh vương tử đã đáp ứng chính mình Trong vòng 3 ngày sẽ cho ra đáp án tìm kiếm Lấy khả năng của hắn, ước chừng 3 ngày ở trong thành này tìm kiếm một người hẳn là sẽ không khó khăn Nhưng bây giờ, chậm chạp không có động tính Dọc theo đường đi, mọi người ngồi ở giữa cùng một không xe tinh xào Khi đoàn xe đi tới ngã từ đường chính, chung quanh vang lên tiếng hoan hô vô cùng vui vẻ mọi người nhao nhào kéo rẻm ra nhìn ra ngoài cửa sổ lại nhìn thấy một bộ tràng diện đặc biệt khác thường hai bên trái phải mỗi đội có ba đội xe ngựa ăn mặc khác nhau mỗi một đội nhân mã đều thập phần nghiêm túc trên người mặc trang phục của người đưa tang mà dân chúng hai bên đừng lại không ngừng cổ vũ về phía khung xe ngược lại giống như là đang xem đội ngũ đón dâu chuyện quái gì đang xảy ra với những đội ngũ này vậy quỷ dị như vậy thủ lĩnh hộ vệ đi theo trong xe khẽ cười nói là như vậy cái gọi là trầm ngư tế là thần triều mỗi 3 nam bất hủ của băng tuyết thần triều còn nhân ngư nhất tộc chính là một mạch sinh linh hầu hạ băng tuyết cự thú ở phía dưới đảo có địa vị rất cao trong mắt vạn dân thần triều cứ cách ba năm thần triều đều chọn sáu tuyệt mỹ nữ tử tư chất tốt nhất trong thành hiến tế cho lãnh tụ ngư tộc thế sưng trầm ngư tế để củng cố vương thất thần triều cùng nhân ngư nhất tộc nhiều thế hệ giao hảo vừa rồi các ngươi nhìn thấy sáu đội lễ đoàn xe chính là lựa chọn ra sáu vị trầm ngư tế may mắn các nàng vốn đều là xuất thân bình thường nhất trong thành thị này nhưng bởi vì đạt được tư cách trầm ngư tế gia tộc 6 lưng các nàng cũng sẽ vĩnh viễn hưởng thụ tước vị thế kế mọi người trong thanh hien te cho lanh tu ngu toc the xưng tram ngu te đe cung co vuong that than trieu cung nhan ngu nhat toc nhieu the he giao hao vua roi cac nguoi nhin thay 6 đoi le đoan xe chinh la lua chon ra 6 vi tram ngu te may man cac nang von đeu la xuat than binh thuong nhat trong thanh thi dương sau khi nghe giải thích như vậy đều nhịn không được hít sâu một hơi dùng phương thức bán đứng người nhà của mình đổi lấy phú quý vĩnh viễn vinh quang như vậy không cần cũng được. hụ hụ. đoàn đoàn thuần túy là tự phát cảm khái một đợt lại bên người long khôn nhắc nhở dù sao bên trong xe còn có người vương cung không có vấn đề gì đồng ngôn vô kỵ các ngươi là khách ngoại không cần nhất định dung nhập vào truyền thống của chúng ta tất cả mọi người trở nên trầm mặc có lẽ là bởi vì trầm ngư tế đặc thù này làm cho tâm tình mọi người đều trầm thấp theo vài phần xa mã đi tới cửa vương cung lúc đám người từ dương xuống xe vừa vặn nhìn thấy phó thủ đắc lực bên cạnh anh vương tử cũng là bạch y thân vệ thống lĩnh bạch y hán tín nhiệm nhất chủ động tiến lên gần đem một đạo hồn niệm đánh vào trong hồn hải của từ dương cơ hồ cùng một lúc từ dương liền đem nội dung hồn niệm mình lấy được chia sẻ cho vô song bên người giữa từ dương và vô song tuy rằng còn chưa đạt tới trình độ cộng hưởng hoàn mỹ phù hợp với nữ đế nhưng tinh thần lực của vô song thậm chí còn cao hơn từ dương vài phần Hồn hải quá mức cường đại cũng làm cho nàng có thể cùng Từ Dương đạt thành hiệu quả cộng hưởng trong thời gian ngắn. Kết quả điều tra đã được đưa ra và không tìm thấy người mà ngươi muốn gặp, mà phạm vi điều tra của ta là toàn bộ băng tuyết thần triều. Hiện nay có hai khả năng. Thứ nhất, người mà ngươi muốn gặp, không ở trong thần thành, mà ở bên dưới đảo nhân ngư nhất tộc. Thứ hai, nữ nhân này chính là một trong sáu người hôm nay được chọn cho chầm ngư tế. Từ Dương cùng nguoi hom nay đuoc chon cho tram ngu te tu duong cung vo song liếc nhau một cái mà phía sau sắc ngưng trọng hướng về phía Bạch thống lĩnh nhẹ nhàng gật đầu. "Làm phiền, Bạch thống lĩnh." Vào cung trước đi, mọi người dưới sự hộ tống trắng một đường đi về phía băng tuyết đại điện, một tòa cung điện trang nghiêm thiêng liêng nhất của băng tuyết thần triều này, khắp nơi tràn ngập khí tức băng hàn vô cùng thuần túy, làm cho người ta có một loại cảm giác hoa quý không gì sánh kịp. Bởi vì là trầm ngư tế, toàn bộ vương cung đại điện có vẻ đặc biệt hoa quy khong roi sanh kip nhiệt, mà ngày này Thường thường cũng là ngày các lộ quý tộc trong thần thành tụ tập, mọi người đều bưng chén rượu nam tốc nam tụ nam tán gẫu chờ đợi quốc vương một đám giá lâm. Mà trong điện, bắt mắt nhất phải là đại biểu của sáu nhà ăn mặc, không thể nghi ngờ cũng trở thành đối tượng thế lực khắp nơi tranh ngao lôi kéo. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Đám người long khôn vây quanh từ dương mở miệng hỏi thăm. Lập tức hành động, trước khi người vương tộc xuất hiện, nhất định phải làm rõ tiểu thư trầm ngư tế lục gia. Rốt cuộc có liên tuyết tồn tại hay không? Hiểu rồi, kết quả là, mọi người trong đoàn lập tức giải tán, chọn một trong số đó là mục tiêu chủ động tiến lên. Nam Đóa Kim Hoa rất thông minh, chọn một trong những người đại biểu là công từ trẻ tuổi, Nam Nha đầu này dung mạo xuất chúng như thế, tự nhiên dễ dàng khiến cho đối phương chú ý. Vị ca ca này, mạo muội hỏi một câu, mỹ nhân được chọn trở thành trầm ngư, là ngươi người nào đây? là muội muội ta a là như vậy ngũ kim hoa đại tỷ đem người trước mặt dẫn sang một bên còn lại bốn tỷ muội bắt đầu trò hỏi những quý tộc bên cạnh thưa dịp đối phương không chú ý đồng tử đại tỷ chợt lóe đem đường nét liên tuyết đánh vào trong đầu đối phương thằng đến khi hồn niệm này không có đáp lại trong hồn hải đối phương lại không có chút ba động nào hiển nhiên trầm ngư một nhà này cũng không phải là bạch liên tuyết công tử thất bồi một chút Ngũ Kim Hoa hoàn thành thăm dò sau đó hướng về phía Từ Dương lắc đầu. Long Khôn thì chọn một vị mỹ nữ người đi tới tiếp xúc một phen phát hiện cũng không được. Linh Giao cùng làng Thanh Du các nàng bên kia cũng đều bất đắc dĩ liên tục lắc đầu trước sau năm nhà nhao nhao đưa ra đáp án phủ định cũng chỉ còn lại một nhà cuối cùng người nói chuyện là một nam từ trung niên mà ở bên cạnh hắn vây quanh đông đảo quan to hiển phái này bắt mắt nhất phải kể đến công tử trẻ tuổi mặc trang phục màu trắng kia người này chính là ca ca của anh nhị vương tử vũ của băng tuyết thần chiều. Muốn ta đi không, thanh âm vô song đáp lại trong đầu Từ Dương, nhưng lúc này đây, Từ Dương lại lắc đầu. Ta đi một mình, ta luôn cảm thấy, thân phận người nhà này không tầm thường. Vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng bước đi nhanh đón, không đợi người Từ Dương đi tới bên người, người trung niên tố tố liền chậm rãi quay đầu lại. Làm cho Từ Dương không nghĩ tới chính là, trong ánh mắt trung niên nhân này hiện lên một tia yêu thương, Tựa Hồ cũng là người duy nhất sau khi được lựa chọn không có biểu hiện ra vui sướng nhất mạch. Từ Dương rất nhanh liền từ người bên cạnh nghe nói, người này chính là thần thiên sư ngự dụng của băng tuyết thần triều vương tộc, chính là thiên toán giả chuyên môn bói toán quẻ tượng cho vương thất. Tựa Hồ sớm biết nữ nhi nhà mình có một hồi kiếp nạn như vậy, lão già lúc này mới mặt mày u rũ Chỉ là khi hắn xoay người lại, nhìn thẳng vào Từ Dương một khắc, hết thể Tựa Hồ đều trong nháy mắt này đã xảy ra chuyển biến trong tầm nhìn của lão già. Từ dương có lẽ chính là biến số có thể cứu vớt vận mệnh của nễ nhi mình. Các hạ là người ngoài, tên là A Dương. Lão giả tự hồ đã sớm hiểu rõ hết thầy, ánh mắt hàm chứa khiếp sợ tiến lên hỏi thăm, từ dương cười khẽ gật đầu. Đúng vậy, không biết các hạ. Lão giả đột nhiên bắt lấy hai tay từ dương, rõ ràng cảm thụ được toàn bộ cánh tay đối phương đều không tự chủ được chấn động, không đợi đối phương mở miệng nói chuyện, thị vệ trên đại điện liền phát ra một tiếng thông báo quốc vương bệ hạ cùng các thành viên hoàng gia giá lâm. bầu không khí tràng diện nhất thời An Phận xuống, băng tuyết thần triều có phương thức thở cúng của mình, lão giả trước mặt cũng không thể không buông hai tay từ dương ra, cùng những người khác hướng về phương hướng vương tọa trò hỏi, trong dân duy nhất từ dương mang đến những người này trở thành có chút đột ngột dị trùng. Cùng nghênh vương chúng ta, lão giả hoa phục ở giữa chính là vương vô đăng của băng tuyết thần triều, nữ nhân ung dung hoa quý bên người kia chính là thần hậu Thùy Vân. Tam vương tử anh rõ ràng cũng ở trong đội ngũ, cách không cùng mọi người từ dương gật đầu cho hỏi. Hoan nghênh các vị đến, lại là trầm ngư tế 3 năm một lần, đại tế năm nay đặc biệt khiến người ta chú ý, bởi vì trong 6 người, một người có sức mạnh băng tuyết linh mạch cao nhất sẽ làm thê tử của ngư nhân chi chủ. Quốc vương vừa nói ra lời này, hiện trường nhất thời trở nên huyên náo, các loại quý tộc cũng đều có chút khẩn cấp muốn nhìn thấy kết quả. Vương thượng Không biết là tiểu thư nhất mạch nào sẽ có vinh quang như vậy? Nhà vua mỉm cười. Kết quả cụ thể sẽ được công bố dưới sự chú ý của tất cả chúng ta. Xin hãy theo ta. Cúp vương vừa dứt lời, mang theo chúng quý tộc ở hiện trường đi tới phía sau đại điện, dưới sự dẫn dắt của một đám thân vệ hoàng gia, hướng thông đạo đặc thù phía sau cung điện tiến vào cấm địa cung điện. Cái gọi là cấm địa kỳ thật chính là linh chỉ một phương liên thông khu vực dưới nước của hải đảo. Chính là con đường duy nhất để phương diện hoàng cung cùng nhân ngư nhất tộc câu thông Khi mọi quý tộc đi theo đám người quốc vương đến bờ biển này Sáu người được chọn là trầm ngư tế che mặt đã chờ ở bên hồ Vương thượng Có phải bây giờ mở ra pháp trận Triệu hoán nhân ngư nhất tộc hiện thân hay không Nhà vua tự mình gật đầu Ra lệnh cho đại tế ti Liên thấy một cỗ băng tuyết lực vô cùng thuần túy Từ trong tay đại tế ti kia quyền trượng đột nhiên phát ra Rơi vào mặt ngoài hồ nước Rất nhanh một cỗ khí tức băng hàn thấu xương từ phía dưới hồ nước đột nhiên trào ra tất cả mọi người ở hiện trường đều bị khí tức băng hàn bất thình liệt này làm rung động theo bản năng lui về phía sau vài bước duy chỉ có tử dương cùng vô song không có bất kỳ động tác nào trong nháy mắt trên bờ hồ nước liền trống rỗng huyễn hóa ra hơn mười đạo thân ảnh cầm đầu người nọ mặc áo đen tóc đen dáng người cao gây cân xứng vừa nhìn đã biết là thượng vị già trong rong huyen hoa ra hon 10 đao than ngư nhất tộc phía sau mười mấy tử y tùy tùng hộ vệ các loại khí tức đều vô cùng cường đại chủ quân mặc ta cố ý phái ta đến kiểm tra trầm ngư tế nhân chọn linh mạch mạnh yếu thỉnh vương hạ lệnh không biết vì sao hắc y nhân này trong lúc giơ tay nhất chân tản mát ra khí tức thập phần cao ngạo cho dù là ở trước mặt quốc vương loại ngạo mạn này cũng không có chút ý tứ thu liễm a xem ra nhân ngươi nhất tộc cũng không phải hữu hảo như trong tưởng tượng cùng băng tuyết thần triều song phương bất quá chỉ là quan hệ cần thiết thậm chí trong mắt nhân ngươi nhất mạch Sự tồn tại của băng tuyết thần chiều bắt quá chỉ là phụ phẩm của bọn họ Ngay cả một hộ vệ cũng ngạo mạn như vậy Trường hợp long trọng như vậy không thấy người đứng đầu nhân ngư hiện thân Đã có thể chứng minh rất nhiều vấn đề rồi Vô song hồn âm tiến vào trong đầu từ dương Cũng nhận được hán gật đầu đáp lại Mà kệ như thế mặc ke Trước tiên xem tình huống rồi nói sau Mệnh lệnh tiếp theo của đại tế ti phát ra Hắc y nhân lập tức nhắm hai mắt lại Ngoài người hán chấp hai tay bỗng nhiên huyễn hóa ra một đoàn hắc khí Cỗ khí tức này càng giống như một loại âm sát thuộc tính khí tức vô cùng hung cuồng, lại cùng oan linh trong tay trong tay ảnh dáng nhất tộc phía sau có chút tương tự. Thật là khí tức sắc bén bá đạo, Am hiểu sử dụng loại lực lượng này đủ để chứng minh nhân ngư nhất mạch hẳn là không đơn giản như trong tưởng tượng. Từ Dương trong lòng dâng lên ý niệm như vậy, càng kiên định muốn mau chóng tìm được Bạch Liên Tuyết trong đầu. Rất nhanh, khí tức màu đen thiêu đốt đến cực hạn, trong đó năm nữ tử đã phát ra tiếng rên rỉ thống khổ rõ ràng đã có chút không chịu nổi loại áp lực này duy chỉ có cô gái đứng ở mép nhất chậm chạp không có bất kỳ động tác nào mà nhìn từ góc nhìn của từ dương thần thiên sư vừa mới cầm hai tay mình ánh mắt lo lắng thủy chung rơi vào trên người nữ từ bên cạnh xem ra nàng ấy là nữ nhi của thần thiên sư bất kể như thế nào ta muốn nhìn rõ mặt nàng ta rất nhanh khoé miệng hắc y nhân nhẹ nhàng nhếch lên dừng động tác trong tay một lần nữa mở hai trong mắt ra ta nghĩ ta đã có được đáp án mang nữ nhân này trở về sứ giả áo đen thu liễm khí tức mỉm cười nói với mọi người trước mặt đồng thời chỉ chỉ nữ tử bên cạnh quốc vương về phần năm người còn lại sứ giả vừa dứt lời đột nhiên một cỗ khí tức lạnh lẽo sau đó trong hồ nước sâu thẳm phun ra đám người từ dương thấy rõ ràng đó là năm con hắc sắc cực lớn ra tay trực tiếp cuốn nam cô gái bên mờ vào trong nước mặc cho các nàng thống khổ gào thét dãi rủa mấy hơi thở liền hoàn toàn không có động tác. Mặt nước lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Cái gì? Điều này, đây có phải là lễ cá chìm không? Này không phải là lấy những nữ tử kiêm nuôi thú viện sao? Long khôn nói rất lớn, để tránh phát sinh mâu thuẫn không cần thiết, từ dưng vội vàng rậm chân một cái, dùng kết giới mạnh mẽ của bản thân ngăn cản thanh âm long khôn tiến thêm một bước, lúc này mới tránh được lúng túng diễn ra. Có chuyện gì chúng ta trở về rồi nói sao? đều an tĩnh cho ta một chút. Đang lúc hát y nhân kia đi tới trước mặt nữ tử che mặt còn sót lại, sóc mặt từ dương bình tĩnh đi ra khỏi đám người. Sứ giả trầm, tại hiện trường, một đám quý tộc băng tuyết thần triều cùng các thành viên vương thất chấn động, nhào nhào đem ánh mắt tập trung trên người từ dương. Người có việc gì không? Không để ý tới động tác sứ giả, từ dương hướng phía trước từng bước đi tới, ánh mắt thủy chung dừng lại trên người nữ tử kia, bước chân mỗi lần mở ra một lần, khí tức vô cùng cường đại uy áp liền phóng thích một lần. Mà loại lực lượng cấp bậc này, ngay cả sứ giả áo đen trước mặt cũng chấn động. Người này, nội tình thật mạnh mẽ, nguyên bản sứ giả là muốn ngăn cản khí tức ba động của Từ Dương, cho hắn chút màu sắc nhìn xem, để cho hắn thu liễm vài phần, nhưng hắn lại phát hiện khí tức của Từ Dương căn bản không phải hắn có thể chống lại. Kết quả là, Từ Dương cứ như vậy dễ dàng đi tới trước mặt thiếu nữ kia, trước mặt mọi người sốc lên khan chen mặt. Bởi vì trong nháy mắt này, Từ Dương vì chưa cố thể diện hoàng thất. Phóng thích ra lĩnh vực của mình che đậy động tác của mình, bởi vậy giờ khác này, chỉ có chính hắn nhìn thấy được gương mặt rõ ràng che giấu của thiếu nữ kia. Anh vương tử nhíu mày, có vẻ vài phần khẩn trương, ngược lại bên cạnh hắn là vũ vương tử tuấn lãng, trên mặt thủy trung lộ ra một nụ cười khí định thần nhàn.